Ở đó có các bằng hữu của chàng Cùng với các thuộc hạ đã cộng sự nhiều năm Còn có một phần của tình nhi nữa Tính toán thời gian Cũng sắp đến ngày vỗ của tình nhi rồi Đã 5 năm Chàng không dám quay về Không dám đối mặt với tất cả Bây giờ chàng cũng nên kết thúc mọi chuyện Cái chết của tình nhi Chàng đã có thể thản nhiên chấp nhận Từng có lúc Chàng định ở lại trong tung lũng này suốt đời Không bao giờ bước vào gian hồ nữa Nhưng vì sự xuất hiện của Khanh Tuần Và sự quấy nhiễu của Ngọc Vô Song Và Nghiêm Phiêu Phiêu Quan trọng hơn là buổi tối hôm đó Chàng không ngờ lại không khống chế được mình Mà chủ động hôn nô nhiên Do đó đã khiến cho chàng Không thể không nhớ đến trách nhiệm Đã từng bị mình vứt bỏ Hoa mai đã nở Chàng cũng nên trở lại thăm tịch nhi rồi Rốt cuộc Chàng đã không tuân thủ lời hứa của mình Chạm vào một nữ tử khác Không biết còn có thể sửa chữa hay không Không gặp lại nàng nữa Không động vào nàng nữa Liệu có được không Nôn nhi không hiểu sự đời Không phân biệt được thích và yêu Nàng sẽ không gò bó tình cảm của bản thân giống chàng Sau khi chàng đi Nhất định nàng sẽ gặp được người mà nàng thích Rồi rất nhanh sẽ quên chàng Nàng sẽ sống cuộc sống của nàng, còn chàng lại trở về với tỉnh viên. vừa nghĩ đến việc Diệp Thanh Hồng sẽ quên mình, sẽ thích một nam nhân khác, Phó Hân Thần liền cảm thấy bất rứt vô cùng. Ánh mắt hướng tạng mạng khi dòng suy tư của chàng chợt tập trung lại trên người Diệp Thanh Hồng đang ngồi chạy đầu bên cửa sổ. Mái tóc dài đen bóng kia của nàng làm tiếng lòng chàng lay động, chàng nhẹ nhàng đứng dậy đi tới bên cạnh nàng. Đưa tay cầm lấy chiếc lược khiến nàng gây ra, rồi mấy ngón tay thong dài của chàng nâng lên một lọn tóc dài. Những chiếc răng lược đứt đi thật nhẹ, tựa như đang qua lại trong dòng nước, nháy mắt đã chẳng còn bóng dáng. Liệu nàng có quên ta không? Phó Hân Thần vừa chạy đầu giúp nàng, vừa tỏ vệ thờ ơn hỏi. Cái gì cơ? Dịp Thanh Hồng bị câu hỏi đột ngột này của chàng làm cho gây ra. Quên mất trong tay chàng đang cầm tóc mình Vội vã ngoảnh đầu qua Rồi không kềm được Kêu đau ối một tiếng Phó hương thần lập tức buông tay Giúp nàng xoay về chỗ bị đông Sao lại cứ ổ đoản như thế chứ Không biết làm thế nào mà nàng trưởng thành được nữa Trong sự dịu dàng Còn mang vẻ xót xa Chàng sẽ cất tiếng Trách sự thiếu cẩn thận của nàng đã một nụ cười ngựa ngập Diệp Thanh Hồng vẫn không quên câu hỏi ban đầu của chàng Bèn hỏi lại Vừa rồi chẳng nói gì cơ? Phó hân thần khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Ta phải rời khỏi đây, không bao giờ trở về nữa. Liệu nàng có quên ta không? Không biết tại sao, câu nói này thật khó mở lời biết mấy, mà khi đã nói ra rồi, chẳng vẫn không có chút cảm giác nhẹ nhõm nào, thậm chí tâm trạng còn trở nên nặng nề hơn. Cái gì? Cái gì? Thân thể Diệp Thanh hồng trở nên cứng đơn Ngay sau đó, điện mặc kệ tất cả mà ngoảnh đầu lại cho nói gì cơ? Dòng nói của nàng tràn ngập sự nôn nóng, hoảng sợ Và cả vẻ khó tin, vừa khéo kết hợp thành một chỉnh thể Với sắc mặt sau nháy mắt trở nên trắng bệt của nàng Rốt cuộc, chàng vẫn muốn rời đi sao? Dù thế nào thì đến cuối cùng ta cũng phải đi thôi, đúng không nào? Phó hân thần thở dài vẽ hết cách Giúp nàng vấn lại mái tóc thành búi Và cài cây trong lên Để cố định lại Đúng thế Đến cuối cùng Rồi chẳng vẫn sẽ rời đi Cúi gặm mặt xuống Khuôn mặt Diệp Thanh Hồng sau nháy mắt Đã trở nên hờ hững Chẳng có chút biểu cảm nào Nhưng bầu môi run rảy đã tiết lộ quá nhiều thứ Ta ta đi nấu cơm đi Nàng đứng dậy Như để né tránh Muốn cầm lấy cái lượt Từ trong tay phó hơn thần Nhưng chẳng lại không đưa Răng đã sắp kể hết rồi Bỏ nó đi thôi Nói rồi chàng bèn vứt luôn chiếc lược ra ngoài cửa sổ Không Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thanh Hồng Sau nháy mắt đã trở nên trắng bệnh Vội dốc váy lên định dậy trong ngoài Nhặt chiếc lược bị vứt bỏ đó về Nhưng lại bị phó hơn thần Ôm ngang eo giữ lại Bỏ nó đi thôi Nhặt về cũng có để làm gì đâu chứ Đôi hàng lúc mày của chàng Hơi câu lại Chàng đã nói là sẽ không động vào nàng nữa Nhưng tại sao Lại vẫn không kìm được thế này Ta ta không có cái nào khác nữa cả Diệp Thanh Hồng ủ rủ nói Chàng không cho nàng đi lấy về Nàng sao có thể đi được Chàng muốn đi Nàng có thể ngăn được chàng sao Ta sẽ làm cho nàng cái khác Cánh tay ôm xiết lại Phó hơn Thần không nhìn được Hôn nhẹ lên mái tóc của nàng Chàng không nên chạm vào nàng nữa Nhưng chàng không làm được Được Dịp thanh hồng ngoan ngoãn tựa người vào lòng chàng Chàng nói gì Nàng cũng đều nghe cả Nhưng Ta có thể đi cùng chàng được không Rất nhẹ nhàng Nàng nói ra khao khát trong lòng Thiếu chút nữa Phó Hân Thần đã buộc miệng đồng ý Nhưng ngay sau đó Lại nhớ ra lần này Mình trở về là để rời khỏi nàng Và bầu bạn với tình di Sao có thể mang theo nàng cùng Không được Cố dằn lòng cất tiếng Chàng đột nhiên Cảm thấy có chút căm hận bản thân Ờ Dường như dịp thanh hồng đã sớm biết đáp án Cũng không khó chịu Chỉ đờ đẩn ngực đầu Gỡ tay chàng ra hờ hờn nói Ta đi nốt cơm Sau đó bẹn đi ra ngoài Để lại phó hương thần ngỡ ngơ đứng đó Sớm biết là chàng rồi sẽ đi Tại sao còn phải khó chịu chứ Có phải nằm quá tham lam rồi không Trước đây khi chàng không để ý đến nàng Nàng chỉ mong chàng nhìn mình một cái Nói với mình một câu Vậy là đã đủ cho nàng vui trong mấy ngày rồi Bây giờ chàng đối xử với nàng tốt như thế Vậy mà nàng còn không thỏa mãn Còn muốn được ở mãi bên chàng Con người công thể tham lâm quá được Kiếp này có thể quen biết chàng Có thể được khoảng thời gian vui vẻ đến thế Đã là ân huệ lớn lao Ông trời ban tặng rồi Nàng biết chàng thích nàng Tuy chàng chưa bao giờ nói ra Nhưng nàng biết vậy là đủ Chàng sắp đi rồi, không nên để chàng phải dây dứt gì nữa mới phải. Trong lòng chàng, quan trọng nhất vẫn là tình cô nương. Lần này quay về, chắc hẳn là vì tình cô nương rồi. Đã không thể giữ chàng lại được, vậy nàng nên để chàng đi mà không phấn bận điều gì. Cho dù, cho dù như thế sẽ khiến trái tim nàng rất đau. a khẽ kêu lên một tiếng. Nàng đưa bàn tay trái lên ngẩn ngơ Nhìn dòng máu tươi đang ồ ạt tuôn ra từ ngón trỏ Sau đó chảy dọc xuống mô bàn tay Rồi từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất Tại sao lại không đau chứ Lẽ nào những dậy vò trong suốt bao năm Đã khiến nàng quên cả cảm giác đau đớn rồi hay sao Nàng bị thương rồi Giọng nói của Ngọc Hô Sông đột ngột phan lên Diệp Thanh Hồng còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng hắn Ngón tay đã bị hắn muốn phồng miệt rồi Lúc này nàng còn đang trầm tư Căn bản không hề cự tuyệt Hành vi quá phần này của hắn Chỉ ngự ngơ để mặc cho hắn Mốc sạch chỗ máu chảy ra trên ngón tay mình Không bị cự tuyệt Ngọc vô song cảm mừng Cho rằng Diệp Thanh Hồng cũng có ý với mình Chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa Chắc chắn bao lâu sau là có thể Đưa được người Ngọc lên giường Các người đang làm gì vậy Trong lúc hắn còn đang đắc ý Một dòng nói lạnh thấu xương đột nhiên văng lên Khiến hắn không kìm được Phải buông tay Diệp Thanh Hồng ra Nhìn về phía người vừa lên tiếng Phó hương thần chấp tay sâu lưng Đứng ở cửa bếp Trên người tràn ngập khí tức lạnh cửa băng Đã mấy tháng rồi không xuất hiện Gió bắt mang theo những bông tuyết lớn Trăng vào qua cánh cửa mở rộng Thổi lên người chàng Nhưng kỳ lạ là áo quần chàng Chẳng bị thổi bay lên Đến một bông tuyết nhỏ cũng chẳng chạm được vào người chàng. Chàng cứ đứng đó, như vật mặt trời giữa trận gió dữ nhưng lại mang theo sự giá lạnh quỷ dị đến từ địa ngục. Ngọc Phu Song thầm kinh hải, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười. Phó huynh đừng hiểu lầm, tại hài chỉ đang giúp Tôn Phu Nhân làm sạch vết thương thôi. Làm sạch vết thương? Hử? Trong đôi mắt lệch lùng của Phó Hưng Thần, thoáng qua một tia sắc ý. đâu Di, qua đi. Dịp Thanh Hồng ngỡ ngơ đi qua, không biết trốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phó hương thần cầm bàn tay nàng lên, quan sát đầu ngón tay vừa bị cắt mất một miếng nhỏ, vẫn đang chảy máu của nàng. Có đau không? Chàng mốt một ít nước lên, nhẹ nhàng giúp nàng rửa sạch miệng vết thương, nhân tiện rửa sạch nước miếng của Ngọc Vô Song nữa. Đối với nàng, chàng chẳng thể nào dặn đồng trách cứ, chỉ biết nuốt cơn giật vào lòng. Đây không phải là tác phong của chàng nghề trước. Dịp danh hồng khẽ lắc đầu Ánh mắt đời đẩn nhìn những đường nét cương nghị Tuấn tú trên khuôn mặt chàng Không muốn rời khỏi đó một chút nào cả Chàng sắp đi rồi Nàng có thể nhìn chàng nhiều hơn một chút Cũng là chuyện tốt Đúng là một cô bé ngốt Phó hân thần khẽ mắng với giọng không vui Nhưng rồi lại không kịp được Hùng phớt lên đôi môi nàng một cái Chúng ta đi bôi thú Vừa nói chàng vừa nhắc tay nàng rời đi Chẳng buồn nhìn Ngọc vô sông Cô nương Ngọc Phu Song đột nhiên tất tiếng gọi Chỉ cần Diệp Thanh Hồng trả lời Hắn đã bảo rằng quan hệ giữa cặp phu thê này Sẽ xấu đi Đến lúc đó hắn sẽ có cơ hội chen vào giữa Chẳng ngờ thương hắn chờ đợi Lại là ánh mắt lạnh giá của Phó Hưng thần Nơi giống như một thanh kiếm băng Đâm thẳng vào ngực hắn Cố ít, mang theo nữ nhân của ngươi Có tuyết nhu ở trên ngọn núi đối diện Đừng đến làm phiền bọn ta nữa Trong giọng nói hờ hừng ấy Mang theo một thứ uy thế không gì so sánh được Phó Hân Thần không muốn dây dưa thêm với hắn nữa Xoay người rời đi Đột nhiên Ngọc khu sông Có cảm giác giống như đang trần trụi Bị người ta nhìn thấu hoàn toàn Khó chịu đến cực điểm Lòng giả hắn vốn thâm sâu Ngoài mặt không hề lộ ra một biểu cảm gì Duy có trong mắt hắn Thấp thoáng một tia hung tợn Một bàn tay thon dài dân Ngọc chập rãi đưa ra Lặng lẽ đánh về phía Phó Hân Thần Hắn tự tin rằng dù là Đại La Kim Tiên Cũng khó thoát khỏi sự tập kích như thế này của hắn Không biết lưỡng sức Một tiếng hơi lạnh phan lên Phó Hưng Thần chẳng buồn ngoảnh đầu Xoay tay đánh ngược về phía sau Vừa khéo trúng vào trận lực của Ngọc Vô Song À một tiếng phan lên Chẳng bất ngờ cảm nhận được Một tiếng nội lực chí âm chí hàn Mạnh như tơ điện Đang truyền vào cơ thể mình qua lòng bàn tay Không hề bị nội lực của bản thân ngăn cản dừng lại một chút trong vội vã vần công một trưởng đánh bay Ngọc vô sông về phía sau đồng thời để một thi nội lực tri Dương chí nhiệt từ đăngiền ra vừa khéo lý giảiồng khí âm hàng đó thì ra là hậu nhân của Ngọc Quý Sơn mâ mà chẳng kịp thời phát giác và dừng tay lại đúng không chị e sẽ phải trở mặt với bằngữu rồi không để đến Ngọc vô sông đã bị đánh cho ngất Sỉu phó Hưng thầnắc dịp Thanh Hồng đi tranh về phòng tìmm thuốc và một miếng vải sạch Giúp nàng băng bó vết thương Lần sau phải cẩn thận một chút Đừng hỏi một tí là lại bị thương Nàng cho rằng mình thật sự không sợ đau à Chàng trách cứ Ừ Dịp thanh hồng khẽ gợt đồ Còn nữa Chàng đưa tay ôm nàng vào lòng Hôn lên tráng nàng Hồi lâu sau mới nói tiếp Không được để nam nhân khác chạm vào người Biết chưa Trước giờ chàng chưa từng nghĩ Mình lại để tâm đến nàng như thế Được Diệp Thanh Hồng vẫn đồng ý mà chẳng oán trách gì. Dừng lại một chút, nàng không tìm lại được một lần nữa nói ra nguyện vọng của mình. Phó Hân Thần, ta đi cùng chàng được không? Ta sẽ rất ngoan. Nàng không muốn bị vứt bỏ lần nữa. Khuôn mặt Phó Hân Thần trở nên cứng đờn. Khi nhìn thấy động tác thân mật Mà Ngọc Vô Song đã làm với Diệp Thanh Hồng Chàng đã quên mất một sự thật rằng Chàng sắp rời khỏi nơi đây Chàng có tư cách gì mà yêu cầu nôn nhi Không được thích nam nhân khác như thế rầm Trước khi Phó Hân Thần kịp trả lời Cửa đã bị đạp tung ra Nghiêm phiêu phiêu mặt đầy sắc khí Đứng ngay ngoài cửa Người rút cuộc là ai Có thể dùng một chữ đã thương Ngọc Vô Song Chỉ dù là vì hắn quá sợ ý Trên đời này cũng chẳng có mấy người Nhìn người này tuy tóc mai đã chấm bạc Nhưng dung mạo vẫn đang độ trắng điên Chắc cũng chỉ mới hơn 30 tuổi Trên giang hồ người có võ công như vậy Ở tuổi này vô cùng ít ỏi Như bạch ẩn, cô sát, tuyết hồ thuốc Ả đã từng gặp cô sát một lần số tới cùng cực Tuyệt đối không phải là người trước mắt Còn có tin đồn rằng cô sát Thích sương muội của mình Nhưng sương mùi gã cuối cùng Lại cưới lông nguyên chủ thần bí khôn lường Mà vị Long nguyên chủ đó Lại càng khiến người ta khó mà lường được Người này rốt cuộc là ai đây Bất kể hắn là ai Ả sẽ bắt hắn trả giá Vì đã đã thương Ngọc Vô Sông Nghiêm ban chủ Ngươi cho rằng ngươi có tư cách để biết thân phận của ta sao Phó hân thần lạnh đùng tất tiếng Căn bản chẳng thèm để ý đến Sự giận dữ của Nghiêm Phiêu Phiêu Chẳng quay sang nhìn Diệp Thanh Hồng Bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn Nôn di Nàng không thích bọn họ Ta sẽ đuổi bọn họ đi Hơn nữa sẽ khiến bọn họ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại đây được nữa Nghiêm phiêu phiêu nghe thế không giận mà cười phát Các hạ hắn không phải là hạng vô danh Đã không chịu nói tên Vì bốn cô nương đành thất lễ vậy Nói xong Cổ tay ả rung nhẹ Một cây roi dày hơn tám thước Hình lình xuất hiện Đánh thẳng về phía ép dịp thanh hồng Như một con rắn Ả tự biết mình võ nghệ không bằng người Chỉ có thể dùng trí lại tiết nữ tự này không biết chút võ công nào Được tấn công Ất sẽ khiến nam nhân trước mặt luống cuốn chân tay Sâm đã biết Nghiêm Phiêu Phiêu hung tàn dã hoạn, Phó Hân Thần sau để ả thực hiện được âm mưu, Kỳ Roy còn chưa chạm vào được người Diệp Thanh Hồng đã bị hai ngón tay chàng kẹp chặt rồi. Chàng năng định vận công làm đứt Kỳ Roy. Chợt lại thấy mấy đống bạc bắn vun vút về phía mình và Diệp Thanh Hồng, đành vội buông tay. Hắn vuốt tay một cái, tất cả những mũi ngân châm đều được bắt Đúng vào lúc này, cây roi đen chật giống như con rắn lớn quấn vào chân chàng, một luồng lực rất mạnh kéo chàng về phía trước. Đường theo chiều kéo ấy, phó hân thần vun chân đá mạnh vào bùn nghiêm phiêu phiêu, chợ ái nghiêng người né tránh, chân còn lại bèn xoay tròn đá quét một vòng, mỗi bàn chân điểm thẳng vào huyệt thái dương trên tráng ả. Nghiêm phiêu phiêu né tránh vất vả vô cùng, khi tỉnh táo trở lại thì cây roi đã bị chàng dẫm dưới chân. Không ngờ, binh khí tùy thân của mình rơi vào kết cục như vậy. Nghiêm phiêu phiêu giận dữ vô cùng. Ánh sáng màu vàng đế lên, trong tay ả đã xuất hiện một thanh trụy thủ bến nhọn dài chừng 3 ba thất, rồi ả lao đến tấn công bằng những chiêu thức cận chiến cực kỳ dữ dội so với khi dùng cây roi vừa nãy, còn có phần lợi hại hơn. Phó hương thần cười lạnh một tiếng, cũng không biết sử dụng thủ pháp gì. Nghiêm phiêu phiêu chỉ cảm thấy cổ tay tê rừng, trụy thủ đã lọt vào tay đối phương. Cái đó, thân thể liền mềm nhũn Cả người gục luôn xuống đất Ngươi Nghiêm phiêu phiêu vô cùng sợ hãi Dù sớm đã có chuẩn bị về tâm lý Nhưng ạ vẫn không ngờ Võ công của đối phương lại cao minh đến mức này Hắn rút cuộc là ai? Không thèm nhìn đã thêm lần nào nữa Phó Hân Thần đi đến bên cạnh dịp thanh hồng lúc này Đang ngẩn ngơ nhìn cảnh tuyết bên ngoài Dự dàng hỏi Đồ Nhi, nàng sao vậy? Diệp Thanh Hồng lắc đầu thật nhẹ Rồi lùi người về phía sau tự người vào lòng chàng buồn bả hỏi Ở đây không tốt sao Ta không tốt sao Tại sao chàng lại phải đi Tình như cô đương thật có phúc Được chàng nhớ nhung như vậy Phó Hưng Thần nhắm hai mắt lại Ôm chặt nàng vào lòng nhẹ nhàng nói Xin lỗi Nô Nhi Cái đó lại hết sông một hơi trầm giọng nói tiếp Ta phải đi đi Chàng sợ nếu còn không đi Mình sẽ bệnh viện không thể đi được nữa Cảm xúc với Diệp Thanh Hồng đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm khống chế của chàng. Chàng không muốn có lỗi với tình nhiên. Diệp Thanh Hồng nghe người ra đó. Xin lỗi. Phó Hân Thần lại xin lỗi thêm lần nữa, rồi kiên quyết buông Diệp Thanh Hồng ra, xoay người, bước ra ngoài cửa, sắp theo nghiêm phiêu phiêu đang nằm trên mặt đất. Phó Hân Thần. Diệp Thanh Hồng kinh hại kêu lên. Nàng bội lao ra ngoài cửa, vừa khéo, nhìn thấy chàng đi từ trong bếp, Tay còn lại dắt theo ngọc vua xong Nhìn thấy nàng chẳng biếm chặt môi không nói gì thêm Khuôn mặt cố giữ vẻ hờ hững Bước chân vào trong gió tuyết Phó ơn thần Chàng mang ta theo Mang ta theo không được hay sao Dịp thanh hồng quỳ trên mặt đất Nhìn thấy bóng lưng dần trở nên mơ hồ của chàng Tiếng gào thét và vang sinh Mà nàng dùng hết sức để phát ra Cũng chỉ là những tiếng rinh rỉ gần như không thể nghe thấy Đau quá, đau đến nỗi khiến nàng muốn khóc mà không được. Cuối cùng nàng đã hiểu được cảm giác của phó hương thần khi gãy đàn ngày đó, chàng đau vì dương chỉ tịnh, còn nàng thì đau vì chàng. Cũng là một thứ tình cảm giống nhau và có một kết quả giống nhau. Ôi thì ra ông trời công bằng đến thế, nàng có gì để mau oán trách nữa đi. Nàng đưa tay lên ôm ngực, gục xuống nền tuyết với nụ cười vận độ trên môi. Một tiếng hú dài chói tay đứt qua trên bầu trời tung đủng, phăng vào tay nữ tử áo đen đang ngồi trên đệm cỏ đang giỏ trúc trong căn nhà gỗ. Nhưng nàng coi như chẳng hề nghe thấy, vẫn chuyên tâm vào công việc đang lát. Bây giờ đã là tháng 2 rồi, có rất nhiều loài hoa đang nở, nàng phải mau chóng đang xong rồi còn đi hái một ít hoa về. Trong nhà mà được đặt thêm hai bình hoa, ác sẽ vui mắt hơn nhiều lắm. Một bóng sáng mang theo làn gió xuân vẫn còn thấp thoáng hơi lạnh lao vào nhà. Nữ tới áo đen nhìn thấy giả nhìn nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó sự chú ý lại tập trung vào công việc trên tay. Phó Hân Thần Đô, trong giọng nói khang khang mà trầm thấp ấy, mang theo một tia sắc ý không dễ gì phát giác. Khanh Tuần nhìn về phía bóng dáng đang bận rộn làm việc, nhưng vẫn thoát ra vẻ đềm đạm mười phần kia bằng ánh mắt quỷ dị vô cùng. Đưa tay gạt lọng tóc Buông trước tráng ra sau tay Dịp thanh hồng ngẩn đầu lên Một tí sáng kỳ dị thoáng qua trong mắt Chẳng đi rồi Đi tìm tịnh cô nương rồi Những lời phía sau là nàng đoán Nhưng nàng biết đó là sự thật Được ở cùng với người mình thích Nhất định chẳng sẽ rất vui vẻ Nghe thấy những lời nói ấy Lại nhìn vẻ mặt của dịp thanh hồng Khanh tuần không khỏi cảm thấy Có chút khó hiểu Tại sao cô ta còn có thể cười được Cô ta không thích phó hơn thần ưng Cô có tâm nguyện gì không? Dù rất có hạo cảm với cô gái này, nhưng vì tình gì, hắn vẫn phải giết nàng. Gã nhìn ra Phó Hân Thần có tình cảm không bình thường với nàng. Dù bây giờ Phó Hân Thần đã rời đi, nhưng khó đảm bảo rằng một ngày nào đó, Y sẽ không đổi ý mà quay trở lại. đã tuyệt đối không cho phép tình huống đó xảy ra. Giết nàng bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Tâm nguyện ư? Dịp Thanh Hồng hơi câu mày lại, suy nghĩ một lát, nhưng vẫn chẳng nghĩ được gì, chỉ đành mỉm cười nói. Nôn nhi đã được định trước, là cả đời sẽ phải cô đơn trơ tròi, cũng chẳng có tâm nguyện gì. Chẳng lẽ cô không muốn ở cùng với phó ân thần sao? Phốn gã chẳng bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng lúc này vẫn không kìm được hỏi ra một vấn đề mà đến bản thân cũng thấy là thừa. Cho dù nặng muốn, gã cũng không thể đồng ý được. Nhưng gã lại rất muốn biết đáp án của nàng Không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương Trong nụ cười niệm của dịp thanh hùng Tắt ra một nét tao nhã khó tả Phó hương thần rất thích tình cô nương Chỉ khi ở cạnh cô ấy chẳng mới vui vẻ Thiếu chút nữa canh tuần đã bị lời nói Và thái độ của nàng đánh động mà xoay người bỏ đi Nhưng lòng dạ sắc đá hình thành Sau bao năm huấn luyện chẳng phải chuyện đùa Rất nhanh gã đã ổn định được tâm thần Ý niệm giết nàng lại càng nồng đậm hơn Xin lỗi Lần đầu tiên Khanh Tuần nói xin lỗi trước khi giết người Khi dịp thanh hùng còn đang ngạc nhiên Nhìn về phía gã Gã đã sớm đã vận xong công lực Và vun trưởng đánh về phía nàng rồi Dù sao gã cũng không thể không giết nàng Nên đành để nàng chết Mà không phải chịu chút đau khổ nào vậy Đây là điều duy nhất Hắn có thể làm được cho nàng Khanh Tuần Một tiếng kêu kinh hải vang lên Khanh Tuần chỉ cảm thấy trước mắt Đế lên một bóng trắng Rồi bàn tay mình pha vào một nơi mềm mại vô cùng Gã lập tức biết là không thay Nhưng muốn thu hồi trưởng lại Thì không còn kịp nữa Dịch hệ ấm nóng tanh nồng Phun vào mặt gã Bóng trắng thì bay về phía sau Cái đó liền vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất Nữ nhân Khanh Tuần chẳng còn tâm trạng đâu Mà giết dịp tanh nồng nữa Vội vàng lao về phía bóng trắng Vừa rơi xuống đất kia Ôm lên cô gái đang thoi thóp kia vào trong đọc Đôi mắt xưa nay luôn lạch lùng hờ hởn Bừng lên thứ cảm xúc phức tạp đến khó tả Tại sao phải làm như vậy? Trong giọng nói khang khang ấy Có ẩn chứa sự rung động Mà đến bản thân giả cũng không cách nào hiểu được Lặng lặng phá tan phòng tuyến trái tim cứng rắn Như sắc đá của gã Diệm đương Đến lúc này, dịch Thanh Hồng mới phát giác ra tính nghiêm trọng của vấn đề Vội vàng chạy đến phía bên kia Diệm Đương Tại sao ngươi lại đánh tỷ ấy? Nàng giận dữ mắng Khanh Tuần Đồng thời cẩn thận giúp Diệm Đương leo đi vết máu bên khóe miệng Nhưng lại không dành ôm đối phương từ trong lòng Khanh Tuần Nàng biết, bất kể Khanh Tuần có làm gì Diệm Đương cũng sẽ không trách gã Quần mắt nàng đỏ ẩn lên Những giọt nước mắt lại chả rơi xuống Ngươi thật độc ác Cho dù Diệm Nương không nên thích ngươi Ngươi cũng không cần phải Câm miệng Khanh Tuần quát lên ngăn những lời nói bừa Của Diệp Thanh Hồng lại Nghiến răng nghiến lời nói Người ta muốn giết là cô không phải cô ấy Là tự cô ấy nhiều chuyện thôi Tại sao? Tại sao gã lại cảm thấy Đau đớn đến xé gan xé ruột như vậy chứ Tuần Dìm nương cố đặn ra một nụ cười quyến rũ Nhưng đét đau khổ trong mắt nàng Để chẳng thể giấu được ai Chẳng buông tha cho nô nhi đi Phó hân thần giống như chàng Ngoài trừ Ngoài trừ dương chỉ tịnh Sẽ không thích người nào khác đâu Cô ấy chẳng qua Chẳng qua chỉ giống như ta mà thôi Xưa nay nàng luôn giả bộ như không biết gì Từ đầu đến cuối đều không chịu bỏ cuộc Nhưng khoảnh khắc này Nàng đã không thể không nhìn rõ sự thật Rằng cũng đến lúc nàng phải bỏ cuộc rồi Nàng đừng nói gì Ta đưa nàng đi tìm đại phu Đầu ốc khanh tuần đã hoàn toàn trốn rỗng Chỉ biết không ngừng truyền nội lực Vào cơ thể nàng để giúp nàng bảo vệ tâm mạch Rồi đứng dậy Nhẫn muốn bế nàng ra ngoài Nhưng lại không biết phải đi đâu tìm đại phương Giữa vùng núi non hoang vu thế này Đừng Ở đây trong phòng trăm dặm không có bóng người Diệm nương vừa thở dốc Vừa lên tiếng ngăn lại Không muốn lãng phí nốt chút thời gian cuối cùng Ta không ngừng được nữa rồi Chẳng có thể Có thể Chọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ Khanh tuần vội vàng Ghé tay đến sát bên miệng nàng Cái gì Hôn ta Không ta muốn Diệm đương nhất thời không thở nổi Mãi một lúc lâu sau Mới nói tiếp được Ta muốn chẳng hôn ta Trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, chứa chan một nỗi tuyệt vọng như không dám phan cầu, nhưng đồng thời lại thấp thoáng sự khao khát mỏng manh Trái tim gã xưa nay luôn lạnh lẽo, nhưng lại cũng có một mảng thân tình, chính vì điều này cho nên là mới dốc hết cả tình cảm của mình ra vì gã. Trong cặp mắt đen lấy mà sâu thẳm của Khanh Tuần, toát ra một vẻ mâu thuẫn đến cực điểm. Xưa nay gà chẳng để nàng vào lòng, vậy mà tại sao lúc này lại cảm thấy khó có thể quyết định vì một yêu cầu nhỏ bé của nàng? Đáng lẽ, gã phải phớt tay áo bỏ đi ngay mà không nghĩ ngợi gì. Chẳng lẽ vì bản thân lỡ tay làm nàng bị thương cho nên mới không nhẫn tâm từ chối yêu cầu của nàng? Nhưng xưa nay, gà vốn chẳng coi giết người là một việc gì ghê gớm cơ mà. Diệm Lương nhắm mắt lại trong tuyệt vọng Một giọt nước mắt từ khóe mắt tuôn rơi Rất chậm, rất nhẹ nhàng Chạy vào mái tóc Thật đúng là không nên mơ tưởng hảo huyền Đến lúc này rồi Trái tim của nàng đã tê dại Tại sao lại không ai nói với nàng Rằng khi yêu Sẽ khiến bản thân đánh mất cả trái tim Lột phụ ngũ tạng đều đang đau Đau đến mức khiến nàng gần như không thở nổi Nàng biết Mình sắp chết rồi Ôi, cứ chết đi như thế này cũng tốt, ít nhất chẳng còn gì phướng bận Giọt nước mắt đó giống như ngọn lửa thiêu đốt trái tim khanh tuần, nàng chưa bao giờ rơi lệ. Bất kể bản thân đối xử với nàng thế nào, bất kể nàng phải chịu đựng bao nhiêu ốt tức, nàng cũng chưa từng rơi một giọt lệ nào. Vẻ mặt của nàng khiến gã hoảng hốt, đó là vẻ mặt khi đã từ bỏ tất cả, từ bỏ sinh mạng, từ bỏ gã. Cánh tay đang ôm nàng không kìm được ôm càng chặt hơn nàng chỉ muốn một nụ hôn thôi mà Khi cảm giác được hơi thở ấm áp mà quen thuộc trên đôi môi kia thậm chí vốn đã rời rạc của Diệm Lương dần ngưng tụ lại rồi nàng cố gắng mở mắt ra khuôn mặt ở gần ngay trước mắt kia khiến nàng sau cơn kinh ngạc liền khẽ nở một nụ cười hài lòng Kiếp này vậy là đã đủ kiếp sau nàng nhất định phải trở thành người trong lòng gã Chốt cuộc Chàng đã mắc bẫy rồi, khanh lan Giọng nói của dìm nhân đột nhiên biến đổi, khôi phục lại sức sống thường ngày Nhưng nếu là người tin ý, nhất định sẽ phát hiện sự yếu ớt đến tột độ của nàng sau đó Sắc mặt khanh tuần chật biến đổi, chẳng nghĩ ngờ gì đã lập tức đẩy nàng ra Trên trán gân xanh hiện rõ, cặp mắt như phun lửa, cuốn sắp bùng phát đột nhiên trở lại lạnh lùng Hơi lạnh tràn thẳng về phía Diệm Đương, lúc này, tuy vẫn đang nằm trên mặt đất, nhưng tư thế lại cực kỳ khiêu gợi. Chưa từng thấy nữ nhân nào giam trá như ngươi. Từng chữ tuôn ra qua kẻ răng rã, tựa như những hạt băng, sự kinh biệt và coi thường trần trụi toát ra từ đó, đủ để khiến bất cứ người nào từng lăn lộn trong chúng phong trần nhiều năm cũng không chịu đựng nổi. Nhưng Diệm Nương lại nói một nụ cười Trăng chứa phong tình Một nụ cười quyến rũ đến tận xương Rồi nói bằng tư giọng ỏn ẻn mà nụ nịu Vậy là chàng hiểu em Chàng không biết vừa rồi Em phải vất vả lắm Mới khiến chàng mắc câu được ạ Chỉ sợ cái gã ngốc chàng không hiểu phong tình Khiến người ta lãng phí tâm tư thôi May mà dù sao chàng vẫn thích em Không buổng công em phí bao tâm sức vì chàng Khanh Tuần hít sông một hơi Cố gắng khống chế đôi tay đang rụt trịch Muốn bóp cái cổ trắng ngừng của nàng Khoai miệng hơi nhích lên Hình thành một nụ cười miệng hung tợn đến ghen người Nhưng giọng nói thì đã khôi phục lại Vẻ hờ hững thường thấy Đừng để ta nhìn thấy ngươi tên lần nữa Trừ phi ngươi muốn đi quyến rũ diêm vương Nói xong Gã liền xoay người đi thẳng Khi đi ngang qua chỗ dịp thanh hồng Không biết từ lúc nào đã tránh đến Dưới mái hiên Gã chỉ hờ hững liếc về phía nàng một cái Không ra tay tiếp nữa Dịp Thanh Hồng vội vàng chạy vào trong nhà Cảnh tượng đập vào mắt Khiến nàng vô cùng chua sót Diệm Đương đang nằm nghiêng trên sàn nhà Máu từ bên khóe miệng chậm rãi chạy ra Hai mắt nhắm nghiêng Sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ Nếu không phải vì nhìn thấy lồng ngực nàng còn vọt phòng Dịp Thanh Hồng nhất định sẽ cho rằng Nàng đã chết Tại sao phải gạt y chứ Tại sao Dịp Thanh Hồng lao đến đỡ lấy đồ Diệm Đương Không dám tin rằng nàng lại làm như vậy Nàng thích Khanh Tuần mà Không phải sao Tại sao phải làm gã tức giận bỏ đi chứ Diệp Nương cố gắng mở mắt ra Nhìn thấy khu mặt nhạt nhòa nước mắt của Diệp Thanh Hồng Khẽ đợi nụ cười không nói gì thêm Đôi mắt xinh đẹp Đã không còn trực sở kia Lại một lần nữa khép lại Kiếp này vẫn có người quan tâm đến nàng Nàng còn mong gì hơn